ta trở về phải nói cho bệ hạ, ngươi đã cùng với một nữ quỷ. Nàng nhìn lý mộ, dễ mặt vô cùng giận dữ. Ngươi đã có hai vị thê tử, tiểu bạch giảng giảng, đổ với ngươi tràn đầy si tâm. Ngoài ra, ngươi còn có bệ hạ, như thế còn chưa đủ, trên đời này có ai háo sắc hơn ngươi chứ? Tiểu là sát, từ ngoài điện thò đầu giàu nói, hai vị đại nhân, phụ thân bảo ta thủ bên ngoài, hai dị nếu có gì dặn dò có thể gọi ta bất cứ lúc nào Lý mộ nhìn tiểu la sát mỗi tháng đều phải cưới một nương tử mới ở trên đời này đương nhiên còn có người hoặc là một con quỷ háo sắc hơn so với hắn Thượng quan Ly đọc hiểu ánh mắt của Lý mộ nhìn về phía tiểu la sát sắc mặt trầm xuống cả dân nói Cúc đừng có để ta nhìn thấy ngươi nữa Phong Đô Thành quỷ dương phủ Lý mộ ngay từ đầu lấy đi mệnh hụt của là sát dương, bảo hắn làm việc. Hắn còn có một chút không tình nguyện, một lần nữa lại bỗng nhiên nhiệt tình hẳn lên. Tri kỷ mang tất cả điều an bài thỏa đáng cho Lý mộ, còn bảo con trai của hắn đi theo bên người của Lý mộ, nghe theo sai bảo bất cứ lúc nào. Lý mộ bảo tiểu là sát, gọi là sát dương cùng với mình nhắc tới nói Hai người cùng ta đi mang sơn thành một chuyến đi. Phong Đô là thành trì cỡ lớn đầu tiên của tu hành giả đi qua sau khi mà tiến vào quỷ dực. Nếu rời Phong Đô Thành dựa theo bản đồ tiếp tục xâm nhập quỷ dực, kế tiếp sẽ đi qua chính là Mang Sơn Thành. Mang Sơn Thành là địa bàn của tu ra giường. Lý Mộ đã có tâm lý giúp cho tu hòa thu phục quỷ dực. Sớm hay là muộn đều phải tìm tới ba đại quỷ dược khác. Nghe được Lý Mộ nói tới Mang Sơn Thành là sát Dương ý thức được cái điều gì thử hỏi. Đại nhân chúng ta muốn đi tìm tu ra dương sao? Lý mộ nhìn về phía mang Sơn Thành nói Phân liệt nhiều năm như vậy quỷ dược tới lúc thống nhất rồi Là sát dương nghe vậy Trên mặt lộ ra vẻ mặt du sướng khi người gặp họa Tương tự là bốn đại quỷ dương Dựa vào cái gì hắn đã giao ra mệnh hùng Ba dị khác không có bị người ta kiềm chế Có thể tiêu giao khoái hoạt sao? Mọi người đều giống nhau Vậy mới tỏ ra công bằng chứ Hắn chủ động đi lên phía trước nói Đường đi của Mang Sơn Thành Ta quen thuộc rồi Ta sẽ dẫn đường cho đại nhân So sánh với La Sát Dương vẻ mặt của Minh Nhất tỏ ra một chút phức tạp Khi mà đối mặt với Lý Mộ ngũ tổ đào tẩu Lão đã mất đi thần thế Mệnh hồn rơi vào trong tay của Lý Mộ Giờ phút này đối mặt mệnh lệnh của hắn Không dám không theo Lý Mộ cái người này giả tâm cực lớn Thu phục xong hồn điện và La Sát Dương Thế mà còn chưa hài lòng Còn có tâm lý thống nhất quỷ dực. Lấy thực lực dược xa bình thường của động quyền hắn, lại thêm cái cung khủng bố kia, sợ không ai có thể kháng cự rồi. Ba vị quỷ dường khác đã bị hắn thu phục, chỉ là vấn đề thời gian. Lại thêm, yêu quốc và đại chu, đến lúc đó, trong mười châu, tổ châu cùng sinh châu, đều sẽ ở trong sự khống chế của hắn rồi. Mấy năm trước, hắn vẫn là một tiểu nhân vật, chưa có tiếng tâm gì cả. Lúc này mới qua có vài năm,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 Người đi cũng không có giúp được việc gì, gì đâu Dẫn lỡ lại chỗ này đi Sau khi bị Lý Mộ từ chối Thượng quan Ly trợn tròn cầu mắt Nhìn bọn họ tay trong tay mà rời đi Nàng siết chặt hai nắm tay Nghiến rằng nói Cái gì mà không giúp được Là sợ to quấy rời các ngươi chàng chàng tiếp tiếp sao Trên mặt của Lâm Quyển Lộ ra vẻ mặt vui mừng thấp vọng nói Ân nhân và tô tỷ tỷ Thoạt nhìn rất là xứng đôi luôn Thượng quan Ly Liết nàng một cái khó chịu nói Nơi nào xứng rõ ràng một người một quỷ mà. Lâm Nguyễn phản bác. Một là người, một là quỷ. Làm sao vậy? Tình yêu chẳng phải phân biệt chủng tộc. ngươi chẳng lẽ chưa có từng đọc liêu trai sao vậy? Thượng quan Ly ngạc nhiên nói. ngươi chẳng lẽ không biết liêu trai là... Lâm Nguyễn hỏi. Là cái gì? Thượng quan Ly mập mái mồi. Cuối cùng phát tay nói. Không có gì. Trước kia đại chú... Cũng có người cùng với quỷ yêu nhau Nhưng đó đều là việc một số quyền quý nào đó Có sở thích đặc thù làm như vậy Dân chúng đối với loại tình yêu cấm kỵ Vượt qua chủng tộc cùng sinh tử này Vẫn là cực kỳ kiên dè Nhưng mà từ sau khi mà Liêu Trai xuất hiện Hơn nữa thịnh hành ở Đại Chu Quan niệm của mọi người liền đã dần dần xảy ra thay đổi rồi Không biết bắt đầu từ khi nào Nhân yêu tương nguyến sinh tử chi giao Không chỉ không bị mọi người bài xích cùng chỉ chán ghét, ngược lại thành cái chuyện mọi người ca tụng cùng hướng tới. Mấy năm qua, thậm chí ngay cả một ít thành ngữ, từ ngữ vốn rất bình thường cũng đã có thêm một hàm nghĩa không bình thường. Thượng Quan Li còn nhớ, lúc mà nàng đọc sách, sinh tử trì giao vẫn là hình dung hữu tình, thảo mãn anh hùng không có bị dùng để mà hình dung hứa tiên, thiên nhân hợp nhất và đổng dĩnh càng không có một chút quan hệ nào. Nhưng bây giờ, đừng nói những cái thứ bên trên, ngay cả hồ tác phi di, hồ giảo mang triền, thừa lòng khoái tế, từ ngữ như vậy, nàng không có thể nhìn thẳng rồi. Mà đầu xỏ gây nên tất cả những cái này, chính là cái tên Lý Mộ kia. Thượng Quang Ly có lý do để hoài nghi, có phải là từ cái lúc bắt đầu, Lý Mộ làm chuẩn bị cho hôm nay hay không vậy chứ? Hắn cùng với con hồ ly kia của Y quốc không minh bạch, còn có một đôi xà yêu tỉ mụi, rắp tầm bất lương. Lần trước, xưng tâm, sau khi mà cùng với hắn ra ngoài một lần, trở về, ánh mắt nhìn hắn, thông có giống như trước kia. Bây giờ, ở quỷ vực thế mà cũng có một nữ quỷ thân mật, từng cái này chẳng phải là điều khớp với nhau sao? Lý mộ, bị Tô Hòa kéo đi, là sát dương minh nhất, tuy tung đi phía sau bọn họ, không nhanh không chậm, đi vào trong sương mù quỷ vực Vừa rồi, lúc rời khỏi phong đô thành, Thật ra, hắn đã nhìn ra được thượng quan ly không có mấy vui vẻ. Nhưng mà nàng vốn đã tràn đầy ý kiến đối đầu với Lý Mộ. Nếu mang theo nàng, cái bóng đen này á chỉ sợ trên đường đều sẽ không có an bình rồi. Giặc tài đi trong sương mù, Tô Hòa bỗng nhiên nói. Chàng và thượng quan ly cô nương, có phải hay không cũng... Lý Mộ biết nàng muốn nói cái gì, vô dàng giải thích. Nàng đừng có hiểu lầm, hai chúng ta rất trong sạch, với lại người mà a thích chính là nữ nhân đó chương một thu phục tu la dương cái này đúng là hiểu lầm to lớn lý mộ với thượng quan ly là tình địch không phải là tình nhân khác nhau một chữ là đi ngàn dặm nàng đến nay đối với lý mộ đoạt đi nữ hoàng mà cành cánh trong lòng tố hòa lý khánh Thảnh nhìn nói ta chỉ hỏi một câu chàng khẩn trương cái gì dù sao trước kia ta đã có nhiều người như vậy rồi Ta cũng không có ngại phía sau có thêm mấy người đâu. Lý mộ bất đắc dị nói, Nào có nhiều vậy chứ? Ở phía sau nàng, Tính cả giảng giảng cùng chỉ Tiểu Bạch, Cũng mới chỉ có hai người thôi. Tô Hòa hỏi, Chàng về sau có từng gặp ngâm tâm hay không vậy? Lý mộ thiếu chút nữa đã quên mất hai con rắn đó rồi, Cũng không biết các nàng tu hành thế nào. Hắn gật đầu nói, Từng gặp, cô ấy bây giờ ở Đông Hải bế quan tu hành rồi, Đợi cô ấy xuất quan ta dẫn cô ấy tới tìm nàng. Mang Sơn Thành, cách Phong Đô cũng không gần, nhưng đường nối liền các thành trì lớn của quỷ vực không có gì nguy hiểm, có thể yên tâm xuyên qua. Xa xa, Lý Mộ đã nhìn thấy một cái tòa thành trong núi hùng dĩ, nằm trong sương mù quỷ vực, Là sát dương và mình nhất, chưa có thu liệm khí tức, lúc mà bốn người sắp tiếp cận cửa thành, ngoài Mang Sơn Thành hào quang chật lóe. Có một trận pháp khổng lồ bỗng nhiên khởi động mang toàn bộ mang sơn thành bao phủ trong đó. Bóng người của một lão giả đứng ở trong trận pháp nhìn mấy người cảnh giác nói Là sát, ngươi cùng với người hồn điện tới đây làm gì? Là sát dương đứng bên ngoài trận pháp nói với lão giả đó Lão quỷ, đại nhân nhà ta muốn nhất thống quỷ dực ngươi có nguyện ý làm việc dưới trướng quán hay không vậy? Lão giả đã nhìn thấy lý mộ hướng là sát dương cười lạnh nói người đương đương là quỷ dương cạnh giới thứ bảy lại làm việc dưới trướng của một nhân loại cạnh giới thứ sáu ngươi không cảm thấy xấu hổ sao bổn dương cũng cảm thấy xấu hổ cho ngươi luôn là sát dương bị hắn nói làm cho thẹn quá quá giận vừa công kích trần pháp ngoài thành vừa cả giận nói lão quỷ bổn dương xem ngươi một lát nữa còn cười được hay không chứ là sát dương đã động thủ minh nhất theo sát sau đó Hào quang pháp thuật lập lánh rất nhanh, đánh ở trên trận pháp phòng hộ ngoài Mang Sơn thành Trận pháp phòng hộ này nhiều nhất có thể ngăn cản một vị cảnh giới thứ 7 một đoạn thời gian. Là Sát Dương với Minh Nhất cùng nhau ra tay, trận pháp này kịch liệt chớp lên, rất nhanh đã chịu không nổi, trực tiếp sụp đổ. Minh Nhất với Là Sát Dương bay về phía Tu La Dương, một cuộc chiến âm ầm bùng nổ ra. Hai gã cảnh giới thứ 7 toàn lực chiến đấu cũng để quỷ diệt Mang Sơn thành Huống chi là ba dị đám quỷ chúng trong thành không khỏi gặp tai bai và gió. Lý Mộ lấy ra cái chuông đạo, chuông đạo sau khi phóng to, chụp mang Sơn Thành vào bên trong. Tu La Dương hiển nhiên không phải là đối thủ của La Sát Dương và Minh Nhất Liên Thủ, nhưng mà hai người trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào thắng được hắn. Ba người tu di dũng sắp sỉ dưới cái loại tình huống này, muốn bắt sống Tu La Dương là chuyện không có khả năng. Nếu là Tu La Dương điều chế chiến một trận, rất dễ dàng tạo kết quả tam bại cầu thường. Tu La Dương không có muốn đồng quy Du tận với bọn họ, bị hai người đánh cho liên tiếp bại lui. Một khắc nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ lên tiếng nói, muốn bổn Dương thành phục, lấy ra một chút bản lĩnh đích thực để cho bổn Dương tâm phục khẩu phục dựa vào người khác, tính là cái bản lĩnh gì? Lý Mộ nghe vậy mỉm cười, tiến ra một bước nói: Các người, trở về đi. La sắc Dương và Mịnh Nhất được lệnh bỏ qua Tu La Dương bay trở về bên người của Lý Mộ. Thân hình của Lý Mộ bay lên, trong đầu của Tu La Dương hiện ra một hình ảnh. Thân thể rung rẩy lập tức bổ sung nói. Người nếu muốn bổn dương tâm phục thì đừng có dùng cái cung đó. Quy lực cái cung kia trong tay của người này, Tu La Dương đã kiến thức rồi. Nếu hắn lấy ra cái cung đó, mình chỉ sợ... Ngay cả một mũi tên cũng không có tiếp được Gã giờ phút này Trong lòng cực kỳ nghẹn quốc Đối phương nếu có thể đường đường chính chính Đánh bại gã Làm thủ hạ quán thì thôi đi Rõ ràng đối phương chỉ có cạnh giới thứ 6 Bằng da quy lực pháp bảo Lại có thể sinh ra quy hiếp trí mạng Đối với gã cạnh giới thứ 7 Mặc cho ai trong lòng Cũng sẽ không có cân bằng Đối mặt yêu cầu tù là dương Lý mộ nhẹ nhàng gật đầu nói Được thấy hẳn đáp ứng, thân thể của Tu La Dương trực tiếp bộc phát ra một đám sương mù đen. Bốn con lệ quỷ đầu mọc hai sừng, con bóng tài sắc bén từ trong sương mù đen bay ra. Khí thức trên thân của mấy con lệ quỷ này đều ở cảnh giới thứ sáu sơ kỳ. Vừa mới xuất hiện liền đã thúng di biến mất. Khi xuất hiện một lần nữa, đã từ bốn phương tám hướng mang lý mộ bao vây Là sát dương lập tức nhắc nhở lý mộ, đại nhân đừng lo. Lão quỷ này phần thân rất là lợi hại Hắn vừa dứt lời Đến đầu bốn con lệ quỷ này Bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen Trong mây đen sấm sét mạnh liệt Cùng phong thổi quét Bốn con ác quỷ đã bị bám trụ Mà bóng người của Lý Mộ đã biến mất tại chỗ rồi Tất cả cái này Tốc độ xảy ra cực nhanh Ngay cả Tu La Dương cũng chưa có phản ứng lại Đợi tới lúc gã ý thức được nguy hiểm Trong hư không phía sau Đột ngột xuất hiện một bóng người Một thành kiếm nhỏ hư ảo từ cái gái gã xuyên qua. Tu ra dương, nháy mắt đã bị thương nhẹ. Sau đó một điểm sáng lạnh lẽo từ trong tay của Lý Mộ buông nổ, xuyên thấu thân thể của gã. Một mũi tên, một cây thương, thương tổn đối với gã tuy không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thực lực tổn hại hơn phần nữa. Chỉ còn có bốn phần lúc đỉnh phong thôi. Mắt thấy trường thương trong tay của Lý Mộ đâm tới một lần nữa, chỉ thẳng cổ họng của gã. Sắc mặt Tu La Dương biến đổi hẳn Lập tức nói Dân dân Ta phục Ta xin phục Tu La Dương xem như hiểu rồi Người trước mắt Có được không chỉ một món pháp bạo lợi hại Cây thương này Cho gã huy hiếp Không có bằng cây cung kia Nhưng mà cũng có thể thương tổn hồn thể của gã Lại thêm cái thanh kiếm nhỏ thần thông kia Đối với hồn thể cực kỳ khắc chế Quỷ tu giao thủ với hắn là cực kỳ thiệt thòi Tuy nói gã Nếu ra hết con bài chưa lập, có thể dưới tay của người này chống đỡ thêm một lúc. Nhưng mà như vậy, gã chịu cũng không chỉ vết thương nhẹ đâu. Thực lực đã không bằng người ta, làm việc dưới trứng của hắn cũng không có tính làm nhục. Tu ra dương sau khi thuyết phục bản thân, tâm lý liền thoải mái, chấp tay với lý mộ nói, tham kiến đại nhân Chương 1003, Quỷ Chủ Thực lực của Tu La Dương cùng La Sát Dương sang sang như nhau, hơi yếu hơn minh nhất một chút. So với ma đạo mũ tổ thì xa xa không bằng. Cũng là tu di cạnh giới thứ bảy, ma đạo mũ tổ bằng vào kinh nghiệm và thành thông. Chiến lực so với những kẻ cạnh giới thứ bảy bình thường, cao hơn mấy lần. Lý mộ là sau khi gặp Quyết Hà cùng nữ tử áo trắng, dần dần ý thức được, ở dưới tu di ngang nhau trên là thực lực của tu hành giả, thế mà có thể lớn như vậy. Mượn dùng pháp bảo và thần thông thực lực của hắn có thể phát quy ra mạnh hơn so với đám là sát dương tu là dương, kém hơn ma đạo vũ tổ, cũng không có bị được nữ hoàng. Cách chính diện chống được quyệt tông, càng có con đường rất dài phải đi. Tu la dương dễ dàng như vậy để chịu thua biểu cảm trên mặt của là sát dương có một chút thất vọng. Gã lúc trước dưới tay của Lý Mộ chịu khổ không ít chịu tội không ít bất đắc dĩ mới quy thuận hắn tu la dương cái lão gia quả này Trái lại biết điều, nhanh như vậy đã cúi đầu rồi, chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Cái điều này làm trong lòng gã có một chút không cân bằng. Gã có một chút khó chịu, nhìn tu ra dương nói, Nhanh lên, mang mệnh hồn của ngươi giao ra đi. Tu là dương khẽ biến sắc, quy thuận là quy thuận, nhưng mà giao ra mệnh hồn, mang tài sản tính mạng hoàn toàn, triệt để giao cho đối phương nắm giữ. Gã khổ tu hơn 100 năm rồi, mới có tu vi ngày hôm nay. Cũng không phải làm nô lệ cho người ta chứ. Lý mộ khoát tài nói, Mệnh hồn thì không cần, Từ nay về sau, Chỉ cần ngươi không có hai lòng, Một lòng, Nhi quỷ dược là được. tu là dương, Khác với là sát dương, mình nhất. Lý mộ, Với gã vốn không có thù hận, Không cần thiết phải lấy mệnh hồn của gã. Tựa như trong yêu quất, Hắn có được hồn quý của thanh sát Lan Dương, Nhưng mà cửu thiên xà Dương, Cùng phi hùng Dương, Vẫn là tự do, Giống như trước. Tu La Dương nhẹ nhàng thở ra, quán giận nhìn La Sát Dương một cái. Trong lòng La Sát Dương tuy là không cân bằng, nhưng mà Lý Mộ đã mở miệng rồi, hắn không có dám nhiều lời nữa, phi thường chủ động nói. Ra khỏi mang sơn thành, kế tiếp chính là dạ xoa quất của dạ xoa dương, đại nhân ta dẫn đường trước cho ngài. Sau khi mà Tu La Dương quy thuận, mấy thế lực lớn của quỷ vực chỉ còn lại của dạ xoa dương và Diêm La Dương. Khi đám ngược của Lý Mộ đến dạ xoa quất, và xoa dương biểu hiện không có khác gì tu la dương trước đó nhưng mà khác với tu la dương sau khi mình nhìn thấy hai vị quỷ dương cùng trưởng lão ma đạo đều quy thuận lý mộ và xoa dương không có một chút phản kháng trực tiếp lựa chọn thần phục đối mặt đội hình như vậy gã không có lựa chọn khác đến tận đây bốn vị quỷ dương chỉ còn lại có một mình diêm la dương diêm la dương không phải là diêm la dương dưới trướng của u minh thánh quân Mà là bá chủ số một thật sự của quỷ dực Nắm giữ địa dực rộng lớn nhất Ngay cả hồn điện Cũng bị đè một bậc Để sớm cầm lại cái mệnh hồn của mình Và xoa dương sau khi quy thuận Là sát dương định nọt nói như lý mộ Chỉ còn lại một mình diêm la dương Nào cần phải làm phiền đại nhân ra tay chứ Đại nhân và phu nhân Ở nơi này mà nghỉ ngơi một lát Thuộc hạ mang theo hắn tới gặp ngài Ba đại quỷ dương Cộng thêm mình nhất Đã có bốn vị cạnh với thứ bảy Đối phó Diêm Là Dương dư giả Quả thật không có cần ương sưng động chúng như vậy Vì thế Lý Mộ và Tô Hòa Ở lại dạ xô Quốc Bọn bốn người la sát dương cùng nhau Đi đến Diêm la Điện của Diêm Là Dương Lý Mộ đã lâu chưa quyên tĩnh Ở chung như vậy với Tô Hòa Nhớ xa xôi về năm đó Nàng ở dĩnh Bích Thủy Lý Mộ cách vài bữa Muốn đi thăm nàng một lần Cô Khi mang cho nàng mấy quyển sách giải bù có khi cùng với nàng cùng nhau ngồi bên hồ ăn lẩu trong yêu hoàng không gian có một vườn rau lý mộ khai khẩn ra hai người ngồi bên hồ rau dưa dưa mới từ vườn rau hái xuống còn dính giọt nước lý mộ đã mang dài cọng rau bỏ vào trong nồi lơ đảng quay đầu lại nhìn thấy tô quà đang ngay ra nhìn hắn ánh mắt có một chút thất thần lý mộ giương tay vuốt vuốt dài đoạn tóc bay rối trên trán của nàng cười hỏi làm sao vậy Tô Hòa mỉm cười nói Không có gì, đã lâu chưa có cùng nhau ngồi ăn cơm như vậy. Lần trước hai người ngồi đối mặt với nhau như vậy cùng nhau ăn lẩu. Lý mộ vẫn là một bộ mộ khoái nhỏ gặp được nguy hiểm sẽ đến dịnh Bích Thủy tìm nàng. Dài năm không gặp hắn có thể một mình đảm đương một phía thủ hạ tập hợp là đường giả cạnh với thứ bảy các nàng trước kia ngay càng ngưỡng mộ cũng không có ngưỡng mộ được. Lý mộ và Tô Hòa Ăn xong lẩu, đám người của La Sát Dương còn chưa có trở về. Bốn người bọn họ đối phó một mình Diêm La Dương là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù Diêm La Dương liều chết phản kháng, chiến đấu cũng sẽ trong một thời gian rất ngắn chậm dứt. huống Chi đối mặt với bốn cường giả cung cấp, Diêm La Dương khả năng phản kháng rất nhỏ. Lý Mộ và Tô Hòa đợi thêm mấy kênh giờ, vẫn như cũ chưa có đợi được bọn họ. Khoảng thời gian này, Đủ để cho bọn họ từ già xô quất Đến Diêm La Điện qua lại mấy lần rồi Lý mộ phát hiện không bình thường Giặt tay tu Hòa nói Chúng ta đi nhìn xem Ở sâu trong quỷ vực Trên một ngọn núi cao giống con thú khổng lồ Một cái lòng giam cực lớn lơ lửng Ở không trung Tu Ra Dương, La Sát Dương già Xoa Dương cùng chỉ mình nhất Đã bị nhốt trong cái lòng giam Vô luận là bọn họ công kích như thế nào Không thể phá vỡ cái lòng giam Phía trước lòng giam Diêm La Dương mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ miệng trong ngọc, một tay cầm bút, lạnh lùng, nhìn mấy quỷ đã bị nhốt trong lòng giam. Ở trước người quán hắn còn có một bóng người của lão giả, trường bào mũ miệng, ăn mặc tương tự như hắn, quanh thân âm khí nồng đậm. là Sát Dương bị nhốt trong lòng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lớn tiếng nói, Lão quỷ, ta đây là tốt cho ngươi. Xem ở trên giao tình nhiều năm của chúng ta, Ngươi tốt nhất nghe lời đi, Đợi cho người nọ đến đây, Chuyện này không có dễ dàng bỏ qua vậy đâu, Diêm là dương cười lại một tiếng khinh thường nói, Giao tình, Ngươi nói giao tình, Chính là mang theo những người này tới quyên bổn dương, Để tôn người khác làm chủ sao, Là sát dương giải thích, Kẻ thức thời là trang túng kiệt, Ngươi chẳng lẽ quên cái cung đó của hắn sao, Nhớ tới cái cung khủng bố kia, Diêm là dương khẽ biến sắc, Nhìn về phía lão giả bên cạnh hỏi, sư phụ đó rốt cuộc là pháp bảo gì? Chương 1004, quỷ phó. Lão giả lâm vào trầm ngâm, sau một lúc mới mở miệng. Cái thứ người nhìn thấy hẳn là xạ nhật cung của Nga quyền. Cung này lấy pháp lực ngưng tụ thành mũi tên, có thể dược cảnh giới giết địch. Người mà cầm cung pháp lực càng mạnh, cung này quy lực càng mạnh. Nga quyền năm đó đã bằng vào cung này dấn đỉnh thập châu của Đại Lục. Theo Nga quyền ngã xuống, cung này liền không còn xuất hiện nữa. Diêm La Dương thấp giọng nói, xạ nhật cung sao? Lúc này, sương mù nơi xa quay cuồng giao động một trận, hai bóng người từ trong đó đi ra. Là sát dương thấy vậy mừng rỡ lập tức nói, đại nhân, ngài đã tới rồi, cái lão quỷ kia bên người của Diêm La Dương cực kỳ lợi hại, ngài phải cẩn thận đó. Thật ra, Không cần la sát dương nhắc nhở, Lý Mộ cũng cảm nhận được. Âm khí trên người của vị lão giả kia cực kỳ mênh mông dược xa bọn la sát dương. Lý Mộ thậm chí không có thể xác định lão cùng ma đạo ngũ tổ ai lợi hại hơn một chút. Sắc mặt của tu Hòa cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc nói. Cẩn thận, lão rất lợi hại. Lý Mộ không có do dự, tâm niệm khẽ động, xa nhật cung đã xuất hiện trên tay. Lão giả nhìn cái cung trong tay của hắn thẳng nhiên nói, quả nhiên là xạ nhật cung của ngao Quyền. Trong lòng của Lý Mộ hơi kinh ngạc, lại là một người nhận ra xạ nhật cung, hơn nữa có thể gọi ra đại danh của ngao Quyền, chẳng lẽ con quỷ này cũng có ký ức truyền thừa của lão quái vật nào đó. Lão giả ngay sau đó nói tiếp, để lão phu nhìn xem, ngươi có thể phát quy ra mấy thành quy lực của xạ nhật cung đây. Còn chưa dứt lời, bóng người của lão liền trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng buông ra dây cung, pháp lực trong cơ thể nhảy mắt đã rút cạn, một tia sáng vàng chợt bắn ra. Ảnh sáng vàng xuyên qua hư không, ở phía trước hắn bóng người của lão giả kia hiện lên. thân thể của lão do xương mù đen ngưng tụ, chỗ ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, khí tức trên người so với vừa rồi suy yếu một chút, nhưng mà cái lỗ đó đang không ngừng mập máy, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu khỉ tức trên người của lão giả cường đại như cũ lý mộ bắt đầu giàu hết đèn tắt tu hòa thấy vậy hai tay kết ấn từ trong núi bên dưới bỗng nhiên bay ra dài tên quỷ ảnh dài cái tên quỷ tu cạnh với thứ sáu dưới trứng của diềm là giường bị nàng khống chế dâng quanh bên người của lý mộ chuẩn bị cung cấp pháp lực cho hắn bất cứ lúc nào đan lúc lý mộ mượn pháp lực của một quỷ tu chuẩn bị bắn ra một mũi tên thứ hai lại phát hiện một ít khác thường Từ khi, vài cái tên quỷ tu bị tu hòa khống chế, vẻ mặt của lão giả đó xảy ra biến hóa rất lớn, từ chấn động đến khó có thể tin lại đến kích động run rẩy. Ngay sau đó, lão liền đối mặt với tu hòa, quỳ một gối, hai tay ôm quyền cùng kính nói: "Bái kiến quỷ chủ." Lão giả thực lực mạnh mẽ này bỗng nhiên quỳ xuống đối với tu hòa, không chỉ tu hòa sửng sốt, ngay cả Lý Mộ cũng có một chút chẳng hiểu ra sao. Hắn đã kéo ra cái mũ tên thứ hai Cũng chưa vội dạ bắn ra Tố Hòa nhìn lão giả kinh ngạc nói Ngươi nói cái gì Lão nô đợi mấy trăm năm rồi Rốt cuộc đã đợi được ngài rồi Lão giả khiêm tốn cúi đầu Quy một gối trên mặt đất nói Đồ nhi Còn không mau bái kiến quỷ chủ đi Dìm là dương nghe vậy Dội bước lên phía trước Quy gối bên cạnh lão giả kia cùng kính nói Bái kiến quỷ chủ lý mộ, nhìn Tô Hòa, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia sáng do nhớ tới một chuyện gì. Đạo tu hành của quỷ vật thế gian hiện nay là do đại năng quỷ tộc kia sáng tạo. Vì đại năng đó làm cường giả đỉnh cấp, bên người tự nhiên có không ít tùy tùng. Trong đó có một chi quỷ tộc trung thành nhất đối với hắn, được hắn ban cho cái tên quỷ phó nhất tộc. Tùy tùng khác là thủ hạ của hắn, quỷ phó nhất tộc là người hầu của hắn làm người hầu quỷ phó nhất tộc ở trên người của hắn nhận được rất nhiều, nhưng mà điều kiện là tuyệt đối trung thành. Trong huyết mạch bọn họ đã bị đánh vào dấu ấn thần thông, đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành với quỷ chủ. Tuy cái vị đại năng kia sớm đã ngã xuống, nhưng mà đối với quỷ phó nhất tộc mà nói, người có được thiên thư có thể khống chế dạng quỷ đó là quỷ chủ mới, cũng là chủ nhân của bọn họ nguyện trung thành. Tô Hòa mang thiên thư có năng lực khống chế quỷ tu, chính là chủ nhân quỷ phó nhất tộc đương thời. Loại người hậu này, không có giống đám người của La Sát Dương, lý mộ dùng thủ đoạn cứng rắn chiêu mộ thủ hạ, bọn họ trung thành, đến từ quyết mạch cùng với linh hồn, dĩnh cửu không có phản bội. Lý mộ, nhỏ giọng thì thầm vài câu với tu Hòa, tu Hòa từ trong ngạc nhiên, phục hồi tinh thần, nói với đạo giả kia cùng Diêm La Dương, đứng lên đi, ta quỷ chủ. Lão giả và nhiêm la dương đứng dậy Tô Hòa nhìn về phía đám người của la sát dương Đã bị nhốt trong lòng giam nói Thả bọn họ ra đi Tung mệnh Lão giả gật đầu đáp ứng Sau đó dùng tay Lòng giam đó liên tự động mở ra Bốn quỷ vật của bọn la sát dương Từ trong đó bay ra Người này thực lực sâu không lường được Nếu mà khi ở thần dẫn chi địa Có lão bên cạnh mà giúp đỡ Nữ thi áo trắng kia rất khó có thể chạy thoát Quỷ dương đời đầu tuy đã ngã xuống không biết bao lâu... Nhưng mà hắn để lại cho hậu nhân một di sản thật lớn... phàm chủ nhân của quỷ đạo thiên thư... Đều có thể sai khiến quỷ phó nhất tộc... Diêm La Sơn trong đại điện chủ cao nhất... Tô Hòa ngồi trên một cái ghế đá thật lớn trước đại điện... Lão giả kia cùng Diêm La Dương đứng bên dưới cùng kính nói... Người hầu đã chờ ngài 500 năm rồi... 500 năm... La Sát Dương nghe dậy kinh hải... Nhịn không được mở miệng nói Sao có khả năng có người sống lâu vậy Tù là dương Và xoa dương cũng lộ mặt kinh ngạc Chỉ của mình nhất vẻ mặt lạnh nhạt Thậm chí còn khinh rẽ Nhìn tam quỷ một cái thản nhiên nói ớt ngồi đã giếng Năm trăm năm tính là cái gì Trên đời này còn có cường giả Sống năm ngàn năm Vừa rồi thời điểm lão giả này Liết một cái để nhận ra xạ nhật cung Hơn nữa gọi ra tên nga quyền Lý mộ đã biết Lão cũng là một vị lão quái vật tuân hoàng ký ức truyền thừa, ít nhất được ký ức 2.000 năm trở lên. Lý Mộ đơn giản giải thích vài câu, đám người của La Sát Dương mới hiểu ra. Trên mặt của Tu La Dương lộ ra một nét động lòng thấp giận nói, bổn Dương sao lại không nghĩ tới loại biện pháp này chứ? Chờ thời điểm tuổi thọ ta sắp hết, cũng dùng phương pháp này mang ký ức truyền thừa xuống, chẳng phải có thể bất tử bất diệt sao. La Sát Dương lý khắn thản nhiên nói, Đây không phải là dấu mình lừa quỷ sao, đến lúc đó người nên chết là vẫn đã chết. Tu là Dương mới chỉ là một người khác thôi, chỉ có được ký ức của người thôi. So với để cho người ngoài chiếm mang sơn thành của người, ngủ với đạo lữ của người còn không bằng chết cho xong, xong hết mọi chuyện đi. chương 1005, Quỷ Phó Tu là Dương không cho là đúng nói. Bổn dương lao đi ký ức của hắn. Đến lúc đó, hắn chính là bổn dương. Bổn dương chính là hắn. Mình nhất, một lần nữa nhìn bọn họ, không có lưu tình chút nào đã kích. Các người cho rằng, ký ức người nào cũng có thể truyền thừa sao? Muốn truyền thừa ký ức, tu vi ít nhất cũng là cần cạnh giới thứ chính. Các người, ai có bạn lãnh này? Đoạn lời này xem như hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hy vọng của tu la dương. Sau đó, Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chầm phía lão già kia, chỉ có cường giả cảnh giới thứ 9 mới có thể truyền thừa ký ức. Chẳng phải là nói lão gia quả này từng đạt đến cảnh giới thiên quỷ sao? Lý mộ đối với điều này trái lại thấy lạ mà không lạ. Mấy ngàn năm trước kia không có giống như bây giờ, cường giả cảnh giới thứ 9 tuy là thừa thớt nhưng mà cũng không phải không có. So sánh mà nói trái lại là tu vi của vị quỷ chủ kia khiến cho lý mộ kinh sợ cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là cường giả thế nào mới có tư cách có được người hầu cảnh gia thứ chính Lý mộ chập tài vì lão hỏi, vì tiền bối này xưng hô thế nào? Lão giả nhìn ra cái người trẻ tuổi này và quỷ chủ đại nhân quan hệ không phải là cạn nói, gọi ta quỷ phó là được rồi. Thực lực của quỷ phó ở dưới ma đạo ngũ tổ, cường giả như vậy lại cam nguyện cúi đầu làm nô lệ mấy ngàn năm. Đủ thấy quỷ chủ đời đầu dấu ấn tinh thần cường đại. Lý Mộ nhìn lão hỏi, Ngươi biết Ngao Quyền sao? Lão giả gần đầu nói, Hắn là một vị cường giả hắc Long tộc, Hai ngàn năm trước. Hai ngàn năm trước, Ngao Quyền băng vào xạ Nhật Cung, Đã xưng bá mười châu bốn biển, Không có ai có thể địch nổi. Về sao khi mà Ngao Quyền biến mất, Đệ nhất thần khí xạ Nhật Cung của giới tu hành, Liên cùng nhau biến mất. Lý Mộ tiếp tục hỏi, Đệ nhất thần khí à. Trên mặt của lão giả lộ ra một nét nhớ lại, sau đó mới nói, tu vi của Nga quyền lúc ấy cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà từ sau khi hắn đạt được xạ nhật cung, liên bắt đầu quét ngang cường giả cung cấp. Thậm chí, ngay cả một vị thiên yêu cạnh giới thứ chín duy nhất trên đại lục lúc đó đã ngã xuống trong tay của hắn. Sau đó, giới tu hành liền công nhận xạ nhật cung là đệ nhất thần khí. Lý mộ nghĩ nghĩ, xạ nhật cung là người phương nào tạo ra như là chuông đạo phá thiên thương đỉnh cấp pháp bảo như vậy lý mộ sau khi mình lĩnh ngộ thiên thư cũng biết chúng nó chế tạo như thế nào lý mộ sau khi mình lĩnh ngộ thiên thư cũng biết chúng nó là chế tạo như thế nào hắn chỉ nhìn không có thấu xạ nhật cung phương pháp luyện chế cung này trong thiên thư chưa từng ghi lại lão giả lắc đầu nói không có ai biết Lai lịch của xạ Nhật Cung lúc đó Cũng là một điều bí ẩn Khi đó Nga Quyền đã bị kẻ thù đủ giết tránh né khắp nơi Từng biến mất 10 năm 10 năm sau khi mãn xuất hiện một lần nữa tay cầm xạ Nhật Cung Mang toàn bộ kẻ thù giết chết hết Từ đó về sau liền không có ai dám triêu chọc hắn Quỷ phó ký ức truyền thừa Mấy ngàn năm hiển nhiên so với Lý Mộ biết được hơn rất nhiều Ngay cả cái đám la sát dương Cũng đang tập trung tinh thần để nghe Mình nhất ở Ma Đạo hơn trăm năm Những cái chuyện này với lão mà nói Không phải là bí mật Nhưng đối với mấy quỷ là sát dương mà nói Rất nhiều chuyện quỷ phó nói Đều là đảo điên nhận biết của bọn họ Lý mộ trầm ngắm một lát cuối cùng hỏi Ngay cả người cũng đã luân hồi nhiều kiếp như vậy Quỷ chủ ngày xưa Vì sao mà chưa làm như vậy Trên mặt của lão giả Lộ ra nét sùng kính nói Chủ nhân đã từng nói Người luân hồi đã không phải là hắn So với giống cái đám người kia của ma đạo lừa mình dối người không bằng thuận theo thiên đạo. Bảo chúng ta chờ người có duyên tiếp theo. So sánh với mấy vị tổ kia của ma đạo, quỷ chủ hiển nhiên có phong phạm cường giả hơn. Lý mộ nghĩ đến một chuyện lại hỏi. Người có biết ma đạo dạng năm qua không ngừng tìm kiếm thiên thư là gì cái gì hay không? Lão giả trầm mặt một lát chậm rãi nói. Ta không biết mục đích cụ thể của bọn họ. Nhưng ma đạo từng gì quỷ đạo thiên thư đã đủ giết vài dị quỷ chủ rồi. Lý mộ nhìn về phía Minh Nhất. Minh Nhất lập tức nói, Ta, ta cũng không biết. Ta chỉ biết sau lưng của thiên thư có thể cất giấu bí mật vĩnh sinh. Chỉ cần vừa có tin tức của thiên thư, chúng ta liền phải hướng tam tổ đại nhân báo cáo. vĩnh sinh, la sát dương, tu ra dương, cái đám quỷ dương nghe vậy đều nhìn không được miếng môi tính cả cái tuổi thọ khi làm người, tuổi thọ bọn họ cũng chỉ mới có bà giáp thuần 180 năm. Mặc dù trong 180 năm này, bọn họ có hơn phân nửa thời gian bế quan tu hành. Phạm là tu hành giả, vô luận là người, yêu hay là quỷ, có không muốn trường sinh? Lý Mộ vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng không có bình tĩnh, theo đuổi trường sinh là bản năng nhân loại thôi thúc, dĩnh sinh bất tử. Càng là mục tiêu hàng đầu của tu hành giả Luôn luôn theo đuổi Nếu trong 24 trang thiên thư đầy đủ Ẩn chứa bí mật vĩnh sinh Trong tay có được 10 trang thiên thư Lý mộ đại khái Là người cách bí mật này gần nhất Vô luận là vì Mười châu yên ổn Hay là vì thăm dò bí mật của vĩnh sinh Giữa hắn cùng với ma tông Sớm hay là muộn Phải bùng nổ một cuộc xung đột thật sự Lúc này quỷ phó lão giả Nhìn về phía Tô Hòa cùng kính nói Quỷ chủ Tu vi tuy đã không thấp, nhưng mà còn xa xa chưa đủ. Mấy ngàn năm qua, Ma Tông luôn tìm kiếm thiên thư. Bọn họ đã biết thiên thư trong ta của Ngài nhất định sẽ phái kẻ mạnh hơn đến quỷ vực đâm cướp đoạt. Ngài phải mau chóng tăng lên Tu vi mới có thể có được lực lượng đối kháng với Ma Tông. Quỷ phó lo lắng không phải là không có lý. Lý mộ từ trong miệng của mình nhất xác nhận thực lực Ma Đạo tam Tổ thật là cảnh giới thứ tám. Lấy kinh nghiệm dạng năm của hắn, cường giả cảnh giới thứ 8 tầm thường có thể không phải là đối thủ của hắn. Cũng may, vị ma đạo tam tổ này tựa như bởi vì cái nguyên nhân gì không thể bước vào tổ châu. Nếu không, ma đạo ở tổ châu sẽ quét ngang tất cả. tu hòa bây giờ, tu vi là cảnh giới thứ 6, có thể khống chế du hồn cùng với quỷ tu cảnh giới thứ 6. Đợi nàng tiến vào cảnh giới thứ 7, các du hồn cảnh giới thứ 7 kia cũng sẽ chịu nàng sai bảo. Đến lúc đó, toàn bộ quỷ dực ở trong sự khống chế của nàng. Vì để cho nàng nhanh chóng tăng lên tu di, lý mộ, chính hợp phạm di thế lực của bốn vị quỷ dương cùng hồn điện, ở năm chủ thành lớn của quỷ dực, xây dựng một pho tượng của nàng, để cho toàn bộ quỷ chúng trong thành kính ngưỡng. Trong toàn bộ cái phương thức tu hành, niệm lực là con đường dễ dàng nhất tăng lên tu di. Chương 1006, Ngầm Tâm, Thính Tâm, Sưng Tâm, Hô Lục Mà quỷ dực trang đầy âm khí cũng cung cấp tài nguyên tu hành cuồn cuộn không ngừng cho nàng. Lý mộ mang quỷ đạo thiên thư giải độc, sau đó giao cho nàng, kế tiếp phải trông vào chính nàng tu hành. Một tháng sau, quận Giang Âm. Gần đây quận Giang Âm xảy ra một việc lớn khiến cho toàn bộ giới tu hành đều gì vậy mà chấn động. Quận Giang Âm của Đại Chu giáp giới với quỷ dực, các tu hành giả vì thu hoạch hùng lực, Thường xuyên kết đội tiến vào quỷ dực Săn giết du hồn Mà du hồn ở bên rìa quỷ dực Thực lực đều không mạnh Chỉ cần không vào quá sâu Không có nguy hiểm quá lớn Nhưng mà từ nửa tháng trước bắt đầu Ngoài rìa của quỷ dực bỗng nhiên thường xuyên Xuất hiện du hồn và quỷ tu cạnh giới thứ 5 Thậm chí cạnh giới thứ 6 Toàn bộ tu hành giả nhân loại tiến vào quỷ dực Đều đã bị bọn họ đuổi ra ngoài Từ đó Hầu như không có tu hành giả nhân loại Dám tới gần quỷ dực không hề nghi ngờ trong quỷ vực nhất định xảy ra một việc gì lớn quan phủ quận giang âm sau khi phát hiện cái chuyện khác thường này lập tức mang nó báo cho triều đình triều đình đại chu đối với điều này rất coi trọng phái dài tên cung phụng đến điều tra nhưng mấy cung phụng của triều đình này sau khi mà tiến vào quỷ vực mấy ngày liền đi ra hơn nữa mang đến một tin tức không lâu trước đó quỷ vực xuất hiện một dị cường giả Nàng thu phục năm thế lực lớn của quỷ dực, thống nhất quỷ dực, được tôn sùng là quỷ chủ. Từ nay về sau, vô luận là quỷ tu hay là nhu hồn của quỷ dực đều thuộc về con dân của quỷ chủ, cấm tu hành giả tiến giao quỷ dực săn giết, kẻ vi phạm giết không tha. Tin tức này vừa đưa ra, liền trong giới tu hành dẫn lên một cơn sóng to võ lớn. Cái này không chỉ ý nghĩa quỷ dực không là nơi hỗn loạn buôn hùng các cứ trước đây nữa. Sau khi mà yêu quốc thống nhất, phụ cận của Tổ Châu lại thế một thế lực cường đại. Thế cục đại lục nhất định sẽ bởi vì quỷ dực thống nhất mà thay đổi. Cùng lúc đó, tu hành giả của Tổ Châu mất đi một bảo địa có thể thu hoạch tài nguyên tu hành. Cũng may, quỷ dực tuy thế cục biến lỗi to lớn nhưng mà lại phát ra thiện ý đối với triều đình Đại Chu. dị quỷ dực chi chủ kia, sai sứ giả mang đến mình ước không có xâm phạm lẫn nhau cho triều đình Đại Chu. Điều này đối với dân chúng Đại Chu mà nói tự nhiên là một kinh tức tốt. Mấy trăm năm qua, Đại Chu luôn đối mặt với quốc, quỷ dực cùng với các nước phía Nam huy hiếp. Hôm nay thân quốc đổ chủ không lâu trước đó phái sứ thần bày tỏ ý thần phục đối với Đại Chu. Quốc gia nhỏ còn lại phía Nam cũng đều mấy năm liên tục đưa lên cống phẩm vô cùng thuận theo. Mà yêu quốc và quỷ dực càng là lần đầu ký kết minh ước với Đại Chu không xâm phạm lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Đây là chuyện từ khi mà Đại Chu lập nước đến nay, thậm chí Tổ Châu bắt đầu sinh ra Trung ương Dương triều thống nhất tới nay chưa từng xảy ra. Nữ hoàng Bệ Hạ tại vị đã mấy năm, cùng Lý đại nhân cùng nhau dẹp ngoại xâm, bình nội ưu, công tích đã vượt qua các đời đế vương, khiến cho quốc lực của Đại Chu đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Quận Giang Âm, nơi Đại Chu và Quỷ Dực giáp giới, hai bóng người từ trong sương mù đi ra, Lý Mộ quay đầu nhìn Thượng Quan Li Lý Kháng nói: người nếu không nở một mình ta trở về Thần Đô phục mệnh cũng được rồi. Lý Mộ thu hồi tầm mắt nói: đi thôi. Một tháng này hắn điều ở Quy Dực giúp cho Tô Hoà xử lý công việc trong tay mấy thế lực lớn vừa mới thống nhất có rất nhiều chuyện rườm rà cần phải xử lý. Mày đây vốn là nghề của Lý Mộ. Việc tương tự hắn đã giúp cho nữ hoàng cùng nguyện cơ làm vô số lần rồi. Nói đến cũng khổ, hắn chỉ có một mình lại phải lo cho đại chu, yêu quốc cùng quỷ dực. Trách chỉ trách nữ nhân của hắn quá có năng lực, hai châu trong mười châu đều nắm trong tay của các nàng. Đã cần tu hành lại phải học xử lý công việc một quốc gia, tố hòa kế tiếp sẽ rất bận rộn. Lý mộ mặc dù có ý muốn chia sẻ cho nàng một ít, Nhưng mà hắn đã nán lại quỷ dực quá lâu, còn không rời khỏi, chỉ sợ địa phương khác sẽ cháy lên. Nguyễn cơ đang bế quan, trung kích bảy đuôi. Lý Mộ và Thượng quan Ly đi bạch dân sợ trước một chuyến, sau đó mang theo Liễu Hàm Yên và Lý thành cùng nhau trở về thần đô. Liễu Hàm Yên với Lý thành đều biết Tô Hòa tồn tại. Trên đường trở về, Lý Mộ thẳng thắng nói với các nàng chuyện đã xảy ra ở quỷ dực. Sau đó liên bị liễu hàm yên một đường trận mắt. Có quyển cơ với nữ hoàng trải đường rồi, đối với tố hòa các nàng hiển nhiên không khó tiếp nhận. Nhưng mà nữ hoàng một cửa đó không có dễ dàng đi qua. Cung trường nhạc, nữ hoàng ôm chung linh ngồi trên ghế rồng. Thượng Quang Ly và Mai Đại Nhân đứng ở hai bên của nàng, Lý Mộ đứng bên dưới hướng nàng phục mệnh. Trang quỷ đạo thiên thư đó, mấy thế lực lớn của quỷ dược và ma đạo đều muốn nhúng chạm mày mà chưa có rơi vào trong tay của bọn họ mặt khác trước khi trở về ta đã thuận tay thu phục mấy cái thế lực lớn của quỷ dược từ nay về sau đại chu không cần phải lo lắng quỷ dược quấy nhiễu nữa chu vũ thản nhiên nhìn hắn một cái nói người thu phục không chỉ thế lực của quỷ dược chứ nữ hoàng hiển nhiên có sự ám chỉ lý mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thượng quan ly đứng bên cạnh nàng Thượng quan Ly hư lệnh một tiếng nói, Ngươi đừng có hồng ta giúp ngươi gạt bề hạ. Lý mộ nhìn nữ hoàng cười xấu hổ nói, Bề hạ biết cả rồi sao. chu Vũ quán giận nhìn Lý mộ nói, Là hàm yên không có đủ xinh đẹp, Lý thanh không có đủ dịu dàng, Giảng giảng và tiểu bạch không đủ nghe lời, Hay là con hồ ly đó không đủ mỹ ngươi Sao có thể không biết thỏa mãn vậy? Lý mộ bất đắc dĩ thở dài, là cái món nợ trước kia ta đã thiếu. Chu Vũ hiển nhiên đã nghĩ tới vấn đề này, sau khi mà trừng mắt nhìn Lý Mộ một cái, chỉ chỉ cái bàn ngự phía trước nói: Ali, mài mực toán đi." Trên bàn ngự đặt giấy bút, thượng quan ly đi qua, ngựa quen đường cũ bắt đầu mài mực. Sau đó, Chu Vũ nhìn phía Lý Mộ nói: "Giết." Lý Mộ nghi hoặc nói: "Giết cái gì?" Chu Vũ thản nhiên nói: Ngươi còn thiếu những cái món nợ nào, còn có những tỷ tỷ muội muội nào, giết hết ra cho trẩm đi, trẩm không phải là người không giảng đạo lý. Trước khi quen trẩm, ngươi thiếu nợ, chậm không có so đo với ngươi. Nhưng mà từ giờ trở đi, nếu mà ngươi còn đi triêu cáo chọc quỷ, toát ra đến tỷ tỷ muội muội mới, đừng có trách chậm không khách khí nha. Chương 1007, Ung Quốc Nguy Hiểm Lý Mộ ngẩng đầu nhìn nữ hoàng một cái, chẳng lẽ nói, đây là một tờ giấy miễn trách nhiệm, phàm là cái tên hắn bây giờ viết trên tờ giấy này, điều là nữ hoàng sẽ không có so đo. Nữ hoàng không có sợ hắn giết vừa một trận, giết 10 người, 8 người. Lý Mộ không có ngu như vậy, đây rất rõ ràng là nữ hoàng đang khảo nghiệm hắn. Hắn lắc lắc đầu kiên định nói, hồi bệ hạ, hết rồi. Chu Vũ Nghị Nghị nói, trọng xem như đã nhìn ra, Phạm là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh ngươi, đều có khả năng là chủ nợ của ngươi. Cái loại nữ tử này ngươi còn quen những ai? Lý mộ rốt cuộc ý thức được, nữ hoàng muốn triệt để đoạn tuyệt cơ hội hái hoa ngắt cỏ của hắn về sau. Phạm là cái tên hôm nay chưa xuất hiện trên cái tờ giấy này, á về sau nếu nhất lên quan hệ dáng chính là lý mộ không có giữ lời hứa hẹn, nàng cũng sẽ không khách khí. Phạm là cái tên xuất hiện trên tờ giấy này, nữ hoàng về sau nhất định sẽ trọng điểm chiếu cố phòng bị, không cho Lý Mộ cùng bọn họ có liên lụy. Đây là một chiêu mưu kế hay nha. Lý Mộ nhìn nữ hoàng, Chu vũ hừ là nói, giết. Nếu không giết, chỉ sợ không có qua được một ải này rồi. Lý Mộ bắt đắc dĩ cầm bút, bắt đầu tự hỏi, bên cạnh hắn còn có những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp nào? Một lát sau, hắn bắt đầu nâng bút viết ngâm tâm thính tâm sưng tâm hồ lục a ly mai thượng quan ly đứng phía sau lý mộ nhìn thấy tên của nàng vẻ mặt tuy bình tĩnh trong lòng ngưỡng ngùng phức tạp mai đại nhân ở bên khi mà nhìn thấy chữ mai kia khóe miệng cong lên một nụ cười lý mộ viết xong một chữ mai bỗng nhiên nhớ tới mai đại nhân là xinh đẹp phong vận nhưng mà lại đã không trẻ tuổi rồi vì thế hắn nâng bút mang cái chữ mai nhẹ nhàng gạch đi. sau đó một sát ý từ sau lưng truyền đến khiến cho hắn không rét mà run. ngoài cung trường nhạc trên trời cao hào quang pháp thuật lóe lên bất định. các tu hành giả thần đô có chút tu vi cảm nhận được pháp lực dao động trên trời cao. không biết người nào mà lớn mật như vậy dám ở thần đô công khai đấu pháp hoàn toàn không có mang cường giả cung phụng ty và nội vệ để vào trong mắt trong cung trường nhạc trong ta có chú vũ cầm một tờ giấy khẽ nhíu đôi lông mày đẹp làm nữ tử nàng tự nhiên không có muốn chia sẻ sủng ái cùng với nữ nhân khác hai nàng liễu lý sớm kết nhân duyên với lý mộ nàng chỉ là một người tới sau không có tư cách tranh chấp với hai người bọn họ yêu quất con hồ ly đó nàng ngang phòng giản phòng vẫn là không có đề phòng được đã bị đối phương giành trước một bước chỉ trách tự mình đã đến chậm tay thôi cũng không có tiện quán giận quá nhiều. Mà cái vị kia ở quỷ dực đã là nợ tình của Lý Mộ ngày xưa thiếu, nàng nếu mà giữ chặt không nhả, cũng tỏ ra không có đạo lý. Nhưng nếu sao nàng, vẫn thường xuyên gặp được qua đào mới, đó là cái chuyện chu vũ không có dễ dàng tha thứ. Cho nên, nàng mới nghĩ ra một biện pháp như vậy. Hoàn toàn đoạn tuyệt niệm tưởng tiếp tục hái qua ngắt cỏ của Lý Mộ. Không cần lo lắng người tới sau nữa, Về sau, nàng chỉ cần đặc biệt cảnh giác những cái người viết trên tờ giấy là được rồi. chu Vũ nhìn cái tên trên giấy, trong mắt lộ ra suy nghĩ. Ngầm tâm, thính tâm, hai con rắn nhỏ đó tuy đã lâu rồi không thấy, nhưng mà các nàng một tâm tư đối với Lý Mộ trắng trợn không có che giấu. Một kẻ khác tuy mang cảm tình che giấu rất tốt, nhưng mà vẫn không có thể gạt được ánh mắt của nàng. Từ liêu trai, bạch xà, những câu chuyện mà Lý Mộ ngày xưa viết ra có thể thấy được, Trong lòng hắn có ý đồ với hồ yêu và xà yêu, không phải là ngày một, ngày hai. Hôm nay hồ yêu đã có một đôi rồi, mỹ nhân xà lại chưa có một. Thính tâm trên ý nghĩa nào đó là lão sư của nàng. chu Vũ rất sớm đã biết nàng có ý đổ với lý mộ, luôn cảm thấy có một chút có lỗi với cô. Nếu đề phòng thêm đổ với cô, chẳng phải là cực kỳ giống như nữ phụ đã bị ghét trong đại đa số câu chuyện sao. Nàng là nữ dương, không phải là nữ phụ, không thể làm cái loại chuyện qua sông đoạn cầu này. Đôi mỹ nữ xà tỷ muội này tạm thời gác lại. Kế tiếp là xưng tâm. Lòng nữ trong truyện của lý mộ cũng không ít. Không có bài trừ hắn đối với xưng tâm quý tưởng gì khác. Để ngừa dạng nhất, nếu không để xưng tâm về Nam Hải đi. chu Vũ nhìn thoáng qua xưng tâm trong một góc cung trường nhạc, gặm cổ dịch, cảm thấy mình quá mức tàn nhẫn. Xưng tâm... Tuy là khỏe một chút nhưng mà thời gian lý mộ không có mặt đều là xưng tâm bầu bạn bên cạnh nàng Mọi lúc nghe theo nàng phân phó Thậm chí là buông súng tôn nghiêm của long tộc Để cho nàng cử ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh Không có công lao cũng có khổ lao Xưng tâm bởi vì trốn kết hôn mới rời Nam Hải Cứ như vậy mà bảo nàng trở về Chẳng phải mang nàng đẩy vào trong hố lửa sao chu Vũ lắc đầu cuối cùng vẫn quyết định giữ xưng tâm lại Về phần hồ lục, chu vũ trái lại không có lo lắng. Thiên hồ quất đã có một con hồ ly rồi. Quan hệ của hồ lục chịu quyển cơ giống như giảng giảng và liễu hàm yên. Cô ta căn bản, không có thể xem như đối thủ của mình. Đổi thành chủ nhân của cô ta còn không sai lắm. Kế tiếp là Ali. Ali tuy xinh đẹp trẻ tuổi nhưng mà nàng sẽ không có thích lý mộ. Nàng không có hứng thú đối với nam nhân. chu vũ căn bản, chưa từng nghĩ nàng sẽ xảy ra cái gì với lý mộ. Về phần mai đại nhân thì càng không có khả năng Tuổi của nàng thêm dài tuổi đủ để làm mẹ của Lý Mộ Lý Mộ trực tiếp mang tên của nàng gạch đi rồi Như vậy tính ra tựa như nàng không có đối thủ nào Trong lòng của chu vũ chua dậy một chút Sau đó buông tờ giấy kia một tay chóng má hỏi Ali, ngươi nói cho chậm có phải là ghen tị quá mức hay không? Nên như vậy mà Thượng quan Ly hư nhẹ một tiếng nói hắn ủy vào mình có bộ dạng đẹp tu vi cũng cao tới đâu cũng hái hoa ngắt cỏ Bệ hạ nếu không quá phải một chút với hắn á về sau ngài có thể phải bàn toán một cái tòa nhà lớn hơn nữa mới có thể nuôi nổi các tỷ tỷ mũi mũi kia Chú vũ không hoài nghi bản thân nữa gật đầu nói người nói rất đúng chậm cũng không có nhiều tòa nhà như vậy để mà bàn toán đâu non nữa canh giờ sau lý mộ cạn kiệt tinh lực trở về nhà Bởi vì hắn xóa đi cái tên Mai Đại Nhân cho nên nàng thẹn quá quá giận. Thế nào cũng đòi đại chiến cùng gián 300 hiệp. Lý Mộ không có thể làm nàng bị thương, chỉ có thể từng bước nhường nhịn thôi. Đánh một trận này với nàng, so với chính diện đấu pháp cùng với Ma Đạo Ngũ Tổ còn mệt hơn rất nhiều. Chương 1008, Ung Quốc Nguy hiểm Về Ma Đạo Ngũ Tổ, Lý Mộ từ trong miệng của ủy phó Hiểu biết được không ít về tin tức của nàng Nữ tử này tên là Quyền Minh Ở thời đại quỷ phó Nàng chính là cường giả định cấp thế gian Tu vi đạt đến cạnh giới thứ 9 Danh chấn Thập Châu Đại Lục Khác với quỷ tu Yêu tu cùng với tu hành giả nhân loại Nàng tu hành là thi đạo Hơn nữa mang đạo này Tu hành đến đỉnh phong Thành tựu thân thể thiên thi Nơi đi tới đất càng ngàn dặm Không có một ngọn cỏ Nàng chỉ cần hít nhẹ thì có thể mang kinh quyết bao gồm hồn phách sinh linh trong phạm nhi nhất định đều tất cả mà hút đi. Thực lực không kém gì quyết hà thời đỉnh phong. Sau khi mà từ trong miệng quỷ phó hiểu biết được những cái thứ này, Lý Mộ mới biết hẳn lúc trước có khả năng xử quyết hà chỉ thuộc về dẫn khí. Các cái vị tổ của ma đạo là dựa theo thực lực sắp xếp. Cũng chính là nói thực lực quyết hà thời kỳ đỉnh phong So với nữ thì áo trắng kia còn mạnh hơn. Đảng tiếc, lúc đó Uyết Hà tu vi chỉ của cảnh giới thứ sáu cuối cùng chết dưới xạ nhặt cung cùng với phá tiên thường. Một khi mà đợi hắn trưởng thành lên sẽ so với Ma đạo ngũ tổ càng khó đối phó hơn. Căn cứ mình nhắc nói, U Minh Tam lão nghe lệnh của Ma đạo Tam tổ so với Uyết Hà và Uyển Minh, người này mới là đối thủ khó chờ nhất. Tu vi cạnh giới thứ 8, đỉnh phong đại lục thật sự Còn có kinh nghiệm đấu pháp dạng năm Ma đạo ngay từ đầu Có không ít cường giả lựa chọn truyền thừa ký ức Nhưng mà đại đa số Đều bởi vì các loại ngoài ý muốn Ngã xuống trong dòng sông lịch sử Ký ức có thể truyền thừa đến hôm nay Vô lượng là tâm tính hay là thực lực Đều không phải là cường giả tầm thường Có thể sánh bằng trường phi mình cũng tấn thân cạnh với thứ 8 Nếu không Mặc dù là xạ nhật cung trong tay Lý mộ cũng không có nắm chắc thắng lão Hún chi đã có ma đạo tam tổ, như vậy nhất định có nhất tổ cùng với nhị tổ đối với bọn họ. Lý mộ trước mắt còn hoàn toàn không có biết gì cả, nhưng mà không hề nghi ngờ bọn họ sẽ cường đại hơn, khó chơi hơn so với tam tổ. Khi mà trong lòng của Lý mộ ưu sầu, ở sâu trong Nam Hải trên quỷ đảo, nữ tử áo trắng đứng trong tháp cao, thành nằm không có bất cứ cảm xúc gì chậm rãi nói Quỷ đạo thiên thư không lấy được, ta ẩn nấp quỷ dịch một tháng, trước sau không có thể tiếp cận thiên thư. Quỷ phó, một thế hệ này thực lực rất là mạnh, không dưới ta rồi. Ma đạo tam tổ như bộ xương chậm rãi mở mắt nói, quỷ chủ mới sinh ra, quỷ dịch về sau không có dễ nhúng tay. Thiên thư tuy là chưa lấy được, nhưng mà biết được tung tích của nó cũng không phải là không thu hoạch được gì. Một dạng năm cũng chờ được nổi không có dội ở một lúc. Trong dạng năm này cũng có không biết bao nhiêu lần rồi bọn họ biết được tung tích của thiên thư nhưng mà không có thực lực để mà cướp đoạt. Nhưng mà chủ nhân thiên thư trung quy sẽ ngã xuống cường giả ma đạo lại sinh sôi không thôi chỉ cần biết tung tích của thiên thư sẽ luôn có cơ hội cướp lấy. Bao gồm lý mộ kia tuổi thọ của hắn nhiều nhất chỉ có ba bốn giáp tình huống tệ nhất Cũng chỉ đợi thêm 200 năm Thời gian một lần ký ức luân hồi mà thôi Trong tháp cao Dần dần yên lặng xuống Không biết trải qua bao lâu Có một bóng người từ bên ngoài cấp tóc bay vào Minh Nhị bay vào trong tháp cao Sau đó quỳ một gối xuống đất Cùng kính nói Bãi kiếm tam tổ đại nhân Vũ tổ đại nhân Tam tổ một lần nữa mở mắt ra Ánh mắt nhìn về phía lão hỏi Bảo người cha đã điều tra xong chưa Minh Nhị mặt lộ vẻ hưng phấn nói, bỏng tam tổ đại nhân đã điều tra xong, thuộc hạ ẩn nút Dương Đô Ung Quốc, tìm được cơ hội đã tiến hành su hồn đối với một nhân vật quan trọng của Hoàng Thất Ung Quốc, đạt được một tin tức quan trọng, Hoàng Thất Ung Quốc quả nhiên có một trang thiên thư. Lại nói về lý mộ gần đây, rất là rảnh rỗi hiếm thấy, quyển cơ ở yêu quốc bế hoàng, lợi dụng niềm lực chi linh tứ đại yêu tộc, Gồm ra để mà sung kích thất dĩ Tố hòa vừa cần tu hành Vừa cần vào tập quản lý quỷ dực Vừa mới thống nhất Cũng không có rảnh quan tâm hắn Hắn ở thần đô Đại bộ phận thời gian chính là bầu bạn nương tử Hoặc là cử xương tâm Cùng với nữ hoàng chu du khắp nơi Ngẫu nhiên thưởng triều một chút Lại đi cung phụng ti đi dạo Triều đình từng mấy thế lực Các cứ hôm nay Chỉ có đảng của nữ hoàng Lấy trương xuân cầm đầu Tiêu thị Chu gia trong 2 năm qua dây cánh đã tàn hết rồi, dần dần thất thế nhân vật quan trọng của hai nhà tựa như cũng đã bỏ cuộc, rất ít xuất hiện ở triều đường. Chu gia và tiêu thị trước đây đối với Lý Mộ mà nói là quái vật lớn không có thể chiến thắng cũng là trở ngại lớn cho nữ hoàng cầm quyền. Nhưng bây giờ bọn họ rất khó trở thành đối thủ của Lý Mộ đối thủ của hắn là quyền tông, là ma đạo, là thế lực đứng đầu của đại lục chính tà lưỡng đạo. So sánh với hai bên này, tiêu thị cùng chu gia không có đáng giá nhắc tới. Một ngày này, lý mộ đưa liễu hàm yên và lý thành trở về bạch dân sơn thuận tiện xem tình huống của tông môn. Sau khi mà rời khỏi quỷ vực, hắn mang cái lượng lớn linh ngọc hồn thể để lại trong tông môn dùng để tăng lên tu vi của đệ tử cấp thấp. Mấy tháng ngắn ngủn này thực lực chỉnh thể của phù luật phái tăng lên một bậc. Trên số lượng cùng chất lượng của đệ tử cấp thấp, đã đang lấy một loại tốc độ không chậm hướng quyền tông đuổi theo. Sau đó, Lý Mộ lại đi yêu quốc một chuyến. Tứ đại yêu tộc hiếm thấy liên hợp lại, toàn bộ đại năng yêu quốc ngưng tụ, yêu tộc to nhỏ đều bị hợp nhất làm yêu dân. Đồng thời yêu quốc ban bố luật pháp, yêu quốc lúc trước vô cùng hỗn loạn, đang dần dần trở nên có trật tự. Nguyễn cơ còn chưa có xuất quan, nàng giống với nữ hoàng, dưới tình huống pháp lực xa chưa có tới cảnh giới thứ bảy, lợi dụng niệm lực chi linh, cưỡng ép tăng lên tù di, không bằng ngọc dương tử, nước chảy thành sông như vậy. Bế quan một năm rưỡi, đã tính là rất nhanh rồi. Lần nữa, trở về thành đô, Lý Mộ vốn định, thừa diệt cơ hội khó có được lần này, mang quan hệ cùng với nữ hoàng, đẩy mạnh về phía trước một chút, lại bị một tin tức sớm tác động tâm thần ma đạo bỗng nhiên xâm nhập Ung Quốc, sứ thần Ung Quốc thỉnh cầu Đại Chu phái binh tiếp diện hoàn thất Ung Quốc. Đấu Ung Quốc lý mộ có hai điểm khắc sâu ký ức. Thứ nhất, Ung Quốc là một nước nhỏ ít dân, lòng dân niệm lực cực kỳ ngưng tụ, không có đến trăm năm thời gian. Dân chúng trong nước thấy mà ngưng tụ ra ba đạo để khí, ngay cái Đại Chu cũng khó thấy được bóng lưng của nó. Thứ hai Khẩu quyết quả đạo của Lý Mộ lúc trước chính là từ trong tay của một sứ thần trẻ tuổi ung quất để mà lừa được. Các bạn vừa nghe xong một tập 126 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.